Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trước hết cô nghe tôi nói có được không? Anh không cần phải miễn cưỡng. Hôm nay em tới đây Giải Hình à Lần đầu tiên hắn gọi tên nàng Trước đây hắn luôn cách ký gọi nàng là tạ tiểu thơ Nàng còn chưa sử dụng chiêu xả say Lúc này thời tiết đã thay đổi rồi sao? Em đang nghe đây Tôi Anh không phải là không thích em Có thể đem ba chữ không phải này Cắt bỏ được hay không? Nói thẳng ra anh thích em là được rồi mà Thật là xin lỗi, anh có nỗi khổ riêng. Thường là chuyện tình yêu xưa luôn luôn có nỗi khổ. Chẳng lẽ hắn có bệnh năn y sắp chết sao? Hay là thành may trúc mã của hắn bởi vì hắn mặt bị thương tàn với cả đời ư? Bởi vì anh có bệnh tế nhị khó nói. Ai sợ không thể đem lại cho em hạnh phúc được? chờ em trai và bạn gái trước. Không ai biết bí mật của hắn cả. Bây giờ hắn thẳng thắn nói với nàng sao? Nàng sẽ nghĩ như thế nào về hắn, thấy hắn như thế nào chứ? Ý của anh là sao? Chẳng lẽ anh không thể đứng lên ư Nàng đột nhiên liên quan chợt lẽ thuận miệng mà suy đoán. Em, làm sao em biết chứ? Thật là xấu hổ nha. Hoàn cảnh trong phòng cực kỳ là xấu hổ. Nói cái gì đều là xấu hổ. Chỉ có đôi mắt to nhìn đôi mắt nhỏ. Không khí trầm trọng làm hắn cảm thấy mất mắt. làm Tư Hoàng nâng ly rượu vang uống một hơi thở thở hồn hình nói. sai hình à, trước hết em nghe anh nói đã. Nghe xong sau này em muốn rời đi hay ở lại cũng được. Không cần phải miễn cưỡng, cũng không cần phải tự tạo áp lực cho mình. Nghe hắn nói như vậy, lòng nàng này sinh ra một tia ai oán, vừa ghét vừa thương lại vừa ủy khuất, nàng chỉ có thể ngây ngốc mà đứng nhìn hắn. Anh không hề hối hận vì đã lựa chọn khoa phụ sản, Là một bác sĩ như thế này, anh tự nhận là hết sức tận tâm. Chỉ cần bệnh nhân tốt, anh đã rất là hài lòng. Nhưng anh ngàn lần không nghĩ tới, lòng ngày nhìn chỗ đó của nữ nhân lại khiến cho anh sinh bệnh. Nằm nằm trước bạn gái cũ của anh cũng là vì thế mà bỏ anh. Anh là vì nhìn nhiều mới thành như vậy ư? Nàng ra, ra thăm dò mà suy đoán Có thể là thế Thật ra khi mới bắt đầu thân thiết vẫn là bình thường Nhưng khi đến thời điểm kia Anh sẽ trở nên cho nên năm năm nay anh đều là không có biện pháp sao Hắn gật đầu Cô mà tuấn tú đào trực đề xấu hổ nói Bởi vì anh tự thi Anh vô năng Cho nên anh không dám gần gũi em Còn một em trai giúp em tìm một đối tượng Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến em Quả thật là có nỗi khổ mà Lại còn là siêu cấp vô địch đại nỗi khổ Cái này trời kêu công linh mà kêu đất cũng công tiên Trái tim của nàng bây giờ phải làm gì đây? Anh không sớm với em. Chỉ hy vọng có thể làm bạn của em. Càng hy vọng em có thể có được hạnh phúc. thư Hoàng à, nàng cũng là lần đầu tiên gọi tên của hắn lại nghĩ đến cái từng sơ hồng đạo này mà nhàm chắn. Anh thích em, em cũng thích anh. Nhưng mà tình cảm nam nữ không thể là thân thiết, phải là tình yêu. Nếu em có thể chấp nhận được bệnh tình của anh, chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt có được không? Hắn không dám yêu cầu xa vời, rằng hai người có thể sống chung một nhà, đời này còn có một hồng nhan tri kỳ. Lấy nhu thắng cương, lấy lui để làm tiến, tạ dài hình nghĩ đến tiểu đệ Trương Trí Uyên thật là đúng lúc ta mưu túc trí. Lúc này lại nghe lấy thâm thư hoàng nói, hơn nữa hiệu quả rất là tốt, nàng chụp bàn đứng lên, nghệ khí kinh hoàng nói. Em nhất định sẽ nghĩ cách để giúp anh đứng lên. Sự tình thay đổi quá nhanh làm cho hắn phản ứng bất ngờ. Trần đầy hào khí, nàng tới trước mặt hắn, không nói đến hai lời ngồi toát lên tuổi của hắn. Đợi người 10 phần thì 89 phần sẽ không được như ý. Em chỉ muốn được ở cùng với anh. Em đã thỏa mãn rồi. Anh có tin em không? Gia nhân nằm ở trong ngực, hắn không dám tự tiện lộn xộn, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của nàng. Em đồng ý là bạn gái của anh ư Yêu điểm của anh nhiều đến như vậy. Nếu em buông tha anh thì em mới là kẻ ngốc đó. Hắn không chỉ chăm chỉ rất là đẹp trai chính trực, Lại còn biết nấu cơm lại lo lắng cho nàng Nàng nhân hoàn hảo như thế này Nàng làm sao có thể để cho chạy mất được chứ Nhưng mà nếu anh vẫn không thể Nếu như anh cả đời không thể đứng lên Nhưng anh còn có hai tay và miệng Còn có thể mua các loại tình thú để dùng mà Hai chúng ta cùng nhau nghiên cứu Phương pháp khóa lạc sẽ không chỉ có một cách Có lẽ là nàng nghi thơ Nhưng chính là ngây thơ mới có thể lạnh nhạt như thế Nàng nữ hoàn ái là việc rất quan trọng Đối với sự nữ chưa từng trải qua Nên không có nghiện Dùng phương pháp khác để thoả mãn Chỉ cần có thể cùng với người mình thích Ở chung một chỗ Hắn nghe xong cảm động muốn rơi nước mắt Nhưng anh không muốn em phải chịu ủy khuất Anh đừng lo Cứ từ từ nghiên cứu phương pháp giúp em thỏa mãn đi Nhìn nàng giống như một tiểu cô nương bốc đồng Làm hắn không khỏi vì cười Nàng nói của thật là có lý Chuyện trở chắc đã gây coi như vậy Là hắn quá yêu Rồi để tâm vào những chuyện vụn vặt Cho dù hắn ở trên giường không thêm một tầng hùng phong Chỉ cần có lòng nhất định có thể làm cho nàng khóa lặng. nghĩ lại hắn từ bỏ chùa nghĩa hoàn mỹ càng quý trọng những thứ hai người có thể có được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net